Bách Luyện Thành Tiên Huyễn Vũ Chương 3961 Chi Nhân Chi Diện Bất Chi Tấm Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz Dễ dàng như vậy thì có Nguyệt Nhi cùng tiểu điệp tin tức chuyến này Thật sự không buồn Hai nàng hiện tại nơi nào Lâm Hiên lời này cơ hộ là thốt ra mà ra Nhưng mà ủ ủ, lão giả nghe trên mặt lại lộ ra một tia trần chờ Do sự không nói. Ha ha, đảo hữu không cần băn khoan, ngươi đã từng nói, Nguyệt Nhi. Cùng tiểu điệp tải quý Tộc cũng có ăn đức, Lâm mô muốn tìm kiếm hay. Người tung tích thực sự không phải là vì đối với các nàng bất lợi. Đấy thực không dám giấu xếm, vì kia Nguyệt Nhi tiên tử chính là Lâm. Mố ái thê cho nên đảo hữu như biết tung tích kính xin chi tiết bẩm, báo. Lâm Hiên đứng dậy làm vái chào Tiện bối xin đứng lên, người cái này có thể gãy xếp lão phu, nếu không có người xuất thủ tương trợ, vãn bối nhất tục, hiện tại đá vô. Cùng có khả năng đá vạn kiếp bất phục, vãn bối có tài đức gì, dám đảm, đương người đại lễ đâu. Cái kia ủ, ủ lão giả vội vàng đứng lên đối. Với đỡ, vẻ mặt được sủng ai mà lo sợ thần sắc tiền bối người nếu là... Nguyệt tiên tử trưởng phu, hành tung của nàng, vãn bối đương nhiên. Không có khả năng giấu xếm đấy. Như thế làm phiền rồi. Lâm Hiên trở lại ngồi xuống trên mặt lộ ra giữa tai lắng nghe thần. Sắc, vãn bối nhất tột gặp phải hai vị tiên tử. Ước chừng là 5 năm, năm trước Sự tình Ủa ịp lão giả vỗ nhẹ nhẹ đập vào trước người bàn trà trầm ngâm thanh Ơm truyền vào đến rồi trong lỗ tai 5 năm, năm trước Đúng vậy cái kia một lần bổn tộc cũng là trùng hợp gặp nguy cơ hay Vị tiên tử như thần binh từ trên trời rơi xuống đã cứu chúng ta một Lần về sau liền còn ở một đoạn thời gian À, các nàng đó là lúc nào ly khai đấy thời điểm ra đi có hay không? Nói chỗ mục đích là nơi nào? Lâm Hiên quan tâm thanh âm truyền vào. Cách tay bởi vì khẩn trương quá mức thanh âm thậm chí đều mơ hồ sen. Lẫn có vẻ run dậy. Hai vị tiên tử tại chúng ta ở đây ở ước chừng có hơn tháng theo hay. Nàng theo như lời là trong lúc vô tình bị cuốn vào không gian phong. Bảo mới lưu lạc đến nơi này cho nên một mực chính là giống chúng ta. Nghe ngóng như thế nào ly khai nơi này. Lão giả thanh âm bình thản tiếp tục truyền vào cây tai chúng ta tự. nhiên cũng là muốn đối với hai vị ăn nhân cứu mạng có chỗ báo đáp đấy. Vấn đề là chúng ta tổ tổ bối bối thế ở này đối với Tiểu Tiên vực tuy. Được cho quen thuộc nhưng chưa từng có người thử qua ly khai nơi đây. À, nói như vậy, Nguyệt Nhi các nàng không có được manh mối. Lâm Hiên Có chút kinh ngạc mở miệng, nhưng trong lòng có phần không cho là. Đúng cảm thấy đối phương nhất định là có chỗ dấu giếm dù sao các. Nàng nhiều thế hệ ở nơi đây coi như là chưa từng có người rời đi, lại. Làm sao có thể thật sự cái gì cũng không hiểu được. Một chút xấu vết để lại hơn phân nửa vẫn phải có. Thanh âm của đối phương tiếp tục truyền vào cây tai cũng không hẳn. Vậy, hai vị tiên tử mặc dù không có đạt được manh mối, như thế nào ly? Khai nơi này, nhưng từ bổn tục trong thăm dò được một cái khác bí, mật, một cái khác bí mật. Đúng vậy, chính là hóa vũ chân nhân đồng phủ. Lão giả nói đến đây nuốt một miếng nước bọt nguyên bản với tư cách tiên bộc Chân nhân động phủ ở vào nơi nào theo lý thuyết là có lẽ giữ kiến như bưng đấy. Nhưng thứ nhất chân nhân sớm đã không thấy tung. Tích thứ hai hai vị tiên tử lại tại bồn tộc có ăn cho nên thì có trẻ. Người non dạ tộc nhân như hai nàng tiết lộ hóa vũ chân nhân động phủ ở nơi nào. Sau đó hai vị tiên tử liền cáo tử nói là từ chân tiên trong động Phủ có lẽ có thể tìm tới manh mối như thế nào từ nơi này tiểu tiên. Vực ly khai kia mà. Thì ra là thế. Lâm Hiên nhẹ gật đầu cũng không kỳ quái nguyệt nhi cùng tiểu điệp sẽ. Làm ra lựa chọn như vậy đổi lại chính mình hơn phân nửa cũng phải. Làm như vậy. Cái kia hóa vũ chân nhân đồng phủ là ở. Đảo hữu có thể thuận tiện. Báo cho biết Lâm mố sao. Lâm Hiên thử thăm dò mở miệng, đương nhiên, ngôn ngữ tuy rằng khách khí biểu lộ nhưng là kiên quyết vô cùng nếu như biết Nguyệt Nhi cùng. Tiểu điệp tại đó, vô luận như thế nào, Lâm Hiên cũng là phải tìm đến. Các nàng tung tích địa phương, tiện bối yên tâm, Lão Phu cũng không phải là câu nệ không thay đổi. Nhân vật theo lý, với tư cách tiên bộc phải không nên tiết lộ chủ nhân chỗ ở nhưng hóa Vũ thượng tiên đã sớm không có ở đây ngươi tại bổn tục lại có ăn Đức nói cho ngươi biết cũng là không ngại đấy đa Tạ Lâm Hiên lần nữa ôm quyền hành lễ hắn đối với đối phương đó là chân tâm thật ý cảm kích hóa vũ chân nhân động phủ cuối cùng người ở chỗ nào dùng ngôn ngữ Rất khó nói được rõ ràng tiền bối nếu không phải vứt bỏ thỉnh ở chỗ Này nghỉ ngơi một đêm Ngày mai sáng sớm ta lại để cho tộc nhân cho ngươi dẫn đường tiền bối cảm thấy ý như thế nào Như thế rất tốt Lâm Hiên tuy rằng hận không thể lập tức cùng Nguyệt Nhi đoàn tổ Nhưng Điểm ấy bình tĩnh tâm vẫn có địa phương Đã như vậy tiền bối thỉnh đi nghỉ ngơi Vãn bối an bài tốt nhân thủ. Về sau sẽ thông báo cho ngươi. Lâm Hiên tử không dị nghị. Sau đó ủ ủ lão xả tự mình đem Lâm Hiên. Tặng ra ngoài. Bởi vì Tiểu Tiên vực từ trước đến nay không có người ngoài. Cho nên. Cũng không tồn tại khách quý lầu loại vật này. Bất quá lớn như vậy một. Tỏa thành trì muốn an bài Lâm Hiên dừng chân tự nhiên dễ dàng. Lão giả chọn lựa tốt nhất một tòa đồng phủ, còn gọi đến hai gã thị nữ. Hầu hả lâm hiên ẩm thực bắt đầu cuộc sống hàng ngày, khách khách khí. Khí đích đem lâm hiên đưa đi vào, sau đó chính hắn cũng cáo tử. Lão giả về tới đồng phủ của mình, nguyên bản nở nộ cười chân thành. Hiện lành chi sắc, lại ào ào thay đổi. Toàn thân tản mát ra âm lánh khí tức. Sau đó hắn đi vào một gian trong thạch thất, chỉ có hơn một trượng. Phạm vi cũng không thu hút. Tay hắn một phen, một khối lệnh bài hiện ra, nhẹ nhàng nhoáng một cái. Từ lệnh bài trong phát ra nhất đảo quang chiếu xả tại trên vách. Tường, sau đó này tưởng như là mặt nước giống nhau, nổi lên từng điểm dung động lão giả không chút do dự đi vào. Bên trong có khắc đồng thiên. Diện tích cũng so với phía ngoài thạch ốt lớn hơn rất nhiều Nhưng mà nhìn xem rõ ràng như là một tòa cổ mộ chừng mấy trăm trường Bốn phía trên vách tường Điêu khắc một ít cổ Xưa bích họa cùng linh giới Phong cách khác lạ tràn đầy hồng hoang Phong cách cổ xưa khí tức Tại mổ thất trong góc Còn có cực lớn và đồng bày biện bên trong Thiêu đốt lên bích u liệt hỏa, lúc sáng lúc tối âm trầm hạ lại để. Cho mộ thất khí tức trở nên càng rượu gì hơn rồi. Nhưng cái này còn không phải rất cổ quái. Tại mộ thất một góc còn có một cực lớn đồng trụ. Trên cây cột cột một người, dung mạo dáng người, rõ ràng cùng ủi. Lão giả giống như đúc đến cực điểm, không đúng là căn bản chút nào. Khác nhau cũng không. Cái kia bầu không khí đừng đề cập có bao nhiêu dụ gì. Ăn, khác nhau vẫn phải có, cái kia bị trói lấy lão giả y phục chính. Là màu trắng, mà tên kia đi tới đại trưởng lão y phục nhưng là màu đen. Ngoài ra, mộ thất trong còn có một vật thập phần dễ làm người khác chú. Ý, đó chính là tại mộ thất chính giữa đồng hòm quan tài. Quan tài mặt ngoài cũng điêu khắc rất nhiều cổ quái đường vân, làm cho người ta cảm giác thê lương mà phong cách cổ xưa, áo đen lão giả. Trực tiếp đi tới, tay áo phất một cái bành một tiếng truyền vào cái tay, cái kia nắp. Quan tài bay lên, sau đó trùng trùng điệp điệp đã rơi vào bên cạnh, trên mặt đất. Nhưng mà trong quan tài rõ ràng không có vật gì. Như thế bầu không khí xuống. Lộ ra càng vượt gì hơn rồi. Hừ, lão phu đã đến nơi đây, ngươi vì sao còn không hiện thân đi ra. Áo đen lão giả cũng không cảm thấy kỳ quái, ngược lại đối với cái kia. Không quan tài lầm bầm lầu bầu, mà bắt đầu. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.